Thất vọng và bất ngờ về bà quá đấy Cái gì à Bà chuẩn bị tinh thần mà đối diện với pháp luật đi Thật là không còn gì để nói Anh Anh nói gì vậy Đừng làm em sợ mà Tôi nghĩ bà làm cái gì Thì bà phải hiểu hết chứ Tôi đang chờ bà giải trình đây Thôi nhá Những lời nói của chồng Khiến bà Lan biết mình điều mình lo sợ đã đến Cuối cùng tránh trời cũng không khỏi nắng Tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực từng hồi từng hồi cứ thế đập loạn lên đầu bà đau nhói và nhức như búa bổ bà đang chuẩn bị chờ ông về để hứng chịu những cơn thịnh nổ nổ ra bà biết nói với ông thế nào đây xong lại biết được bí mật ấy chứ biết bao nhiêu câu hỏi tại sao được bà đặt ra nhưng không có câu trả lời và bà đã không phải đợi lâu chưa đầy ba mươi phút sau chồng bà đã có mặt ở nhà bắn về phía bà ánh mắt như rực lửa ông rít lên Bà nói đi Thế là thế nào Bà đã một tay chay trời Làm nên những chuyện gì thế hả Nếu như hôm nay tôi không biết Thì bà định giấu tôi cả đời ư Anh nói gì Sao lại nói với em như thế chứ Bà còn cố tình giả vờ giả vịt làm gì Tôi đang chờ đợi câu trả lời của bà đấy Đừng có vòng vo tam quốc nữa Em Là em sai Em cũng là chỉ lo cho nhà mình Bà lo gì cho nhà của tôi Hay bà lo cho bản thân của bà Bà làm như vậy mà coi được sao Trả lời đi Giúp của con của tôi đâu Nó là trai hay là gái Còn sống hay đã chết Anh hãy bình tĩnh nghe em nói Cũng là việc chẳng đặng đừng Em mới phải làm thế Cũng tại ba mẹ cứ buộc em Phải sinh con nối dõi Em mới mang nhiều áp lực quá Con của chúng ta Thực ra đã chết rồi Cái gì Vì sao chết Bà nói đi Anh biết rồi đấy Em chẳng phải té cầu thang Mà lúc đó thai mới được 8 tháng Máu ra nhiều quá Không cấp cứu được Nên con đã chết ngạt ngay trong bụng mẹ Em sợ ba mẹ thất vọng Cũng sợ sẽ cưới vợ khác Mà nhất động hành động giải dột. Mong anh nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng Bao nhiêu năm nay mà tha tội cho em Giờ thì hay quá rồi Bà giỏi lắm Chuẩn bị mà hầu tòa nhé Nhà họ không để yên cho bà đâu Bà có biết Lâm Vĩ Tiến Tổng giám đốc của công ty Thiên Nam không đó là ba ruột của thằng gia huỳnh đấy lần này á có rời mới cứu được bà bà động vào đổ tổ kiến lửa rồi anh em biết phải làm gì đây anh hãy cứu em với tôi đã phải muối mặt xin họ đấy thiếu nước mà quỳ xuống chân ông ấy mà thôi nhưng bà sắp chết đến nơi rồi hãy kể hết ra cho tôi đi bà đã làm cách nào để có được đứa con của họ đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ tại sao bà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ con của mình Cho dù nó không còn nữa Thì vẫn là giọt máu của bà sinh ra cơ mà Nhà để đến hồi đốn mạt rồi Thì ra sau này bà thường xuyên mơ thấy ác mộng Là do hồn ma của đứa con đó Chết yểu của bà về quấy phá đấy Cũng đúng thôi nó không oán bà mới là lạ Gia đình họ không những bị bà cướp con Mà còn phải ngày ngày thờ cúng con bà Bà làm mẹ cái kiểu gì thế hả Em xin anh Em biết tội của mình rồi Là em đáng chết Em hổ đồ Em ngu ngốc, anh hãy cứu em Thằng Gia Huỳnh nó cũng biết hết rồi Chỉ có điều nó không nói ra thôi Bà cứ ngồi đó mà rung đùi đi nhé Còn lại thì to chuyện chứ chả đùa đâu Anh nói gì? Gia Huỳnh biết chuyện rồi sao? Ông ra tiến vào cho tôi xem bản xét nghiệm ADN của hai cha con họ đấy Ông sẽ dán nó vào mặt của bà Tôi không ngờ sống với bà chừng ấy năm Mà vẫn không biết được con người thực của bà Thất vọng quá Con trai đã là gì chứ? Có cần đến độ phải bất chấp thủ đoạn như vậy không? Nhiều đó thắc mắc là một mình bà không thể làm ra được chuyện này. Vậy thì kẻ nào đã bày mưu tính kế cho bà? Là kẻ nào? Bà không khôn hồn khai ra thì một mình bà chết đấy. Anh ơi! Đúng như anh nói một mình em không thể làm ra được chuyện này. Tất cả là nhờ vợ chồng chú Tuấn Khải trợ lý của anh. Nếu không có cô chú ấy... Ông Phạm Mạnh bỗng cười gằn Thì ra là do vợ chồng thằng Tuấn Khải sao Vợ đã làm bác sĩ sản khoa cơ mà Nhưng mà càng nghe tôi lại càng ghê sợ Thủ đoạn của mấy người đấy Bác sĩ mà không có y đức thì làm nghề làm gì Tôi ngu xuẩn với tin vào cậu ta Bây giờ bà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe xem nào Bà Lan lúc này nỗi sợ đã dâng đến cực điểm Bà vừa khóc vừa kể lại câu chuyện Của 27 năm về trước cho chồng nghe Nghe đến đâu Ông Phạm Mạnh lại Nghiến răng trèo trèo đến đó Khi bà kể xong Ông liền chỉ thẳng vào mặt của bà và giít lên Thật nào mà bà bà 5 lần bể lượt Muốn tôi phải chia đôi cổ phần cho con Thủy Mai Sợ tới tôi hiểu rồi Là bà sợ tài sản sẽ lọt vào tay của người khác Bà sợ thằng Sa Huỳnh sẽ đút chọn công ty Vì nó không có máu mủ gì với bà Bà ác lắm Bà không những ác mà còn quá tản nhẫn máu lạnh Bà là một kẻ vô ơn Bà từng một cái công ty ấy Mà bù đắp nỗi đau Của thằng Sa Huỳnh hay sao Tôi quá thất vọng về bà Nói xong Ông cầm điện thoại gọi cho ai đó Chẳng cần nói thì bà cũng biết Đó chính là Tuấn Khải Cũng như không Chỉ 15 phút sau Anh ta đã có mặt trước vợ chồng bà Vẫn là cái vẻ su nịnh Khéo mồm đến phát ghét Tuấn Khải xoa hai tay vào nhau Mỉm cười giả lạ nói Anh chị có gì sai bảo cứ nói với em ạ." Ông Phạm Mạnh cười gần Cậu giỏi lắm cho tôi sắp nói ra đây rất dài Cậu cứ ngồi xuống đó đi Nghe thấy ngữ điệu đầy sắc lạnh của sếp Tuấn Khải biết là Ông gọi cho hắn đến đây Không hề có ý tốt Mà là lành ít dữ nhiều Mồ hôi trên chán của anh ta bắt đầu nổi lên lấm tấm Người không rét mà run Miệng lắp bắp nói Em đắc tội gì Mong anh chị lượng thứ Và chỉ giáo cho em ạ." Quét mắt về phía vợ Ông nói bà nói đi tốt nhất là cả hai người nên thành thật một chút tôi không có thời gian đâu bà lê lan bắt đầu ấm ức khóc giọng lạc hẳn đi cậu tuấn khải chuyện năm xưa ông nhà tôi biết cả rồi gia đình họ cũng đã tìm đến đây giờ để chất cả lút nghe đến đây tuấn khải đoán được chuyện gì hắn toát mồ hôi hột hỏi lại chị nói gì cơ ai đến tìm chị ông phạm mạnh chen vào Là gia đình mà vợ chồng cậu đã bày mưu hoán đổi đứa trẻ Cách đây 27 năm đấy Có còn tôi phải gọi họ đến đây đối chất không Dạ cô gì nhầm lẫn không anh Em không hiểu gì cả Không hiểu sao Cậu đừng đánh chống lảng nữa Chuẩn bị ra hầu tòa đi là vừa Cậu nói đi Vì sao cậu lại nhận lời giúp bà Lê Lan Cháo đổi hai đứa trẻ Trong khi vợ cậu biết thừa con trai tôi đã chết Biết là chối cũng không được Tuấn Khải liền chống chế Dạ là do em ngu muội. Với lại lúc đó Nghe chị khóc lóc quá em cũng thương Nên biết bàn với vợ giúp đỡ chị Em không biết việc này Đem lại hệ lụy đau lòng như vậy Xin anh tha lỗi cho em Cậu nói nghe hay quá nhỉ Tha cho cậu Tha cho cậu thì ai tha cho tôi Nói cho cậu biết Các người đã đụng phải người không nên đụng Cỏ bó đến rồi đấy Thế rồi ông Phạm Mạnh kể lại toàn bộ cuộc gặp hồi nãy với ông Lâm Vĩ Tiến cho Tuấn Khải nghe Hắn rụng rời hết cả tay chân Không biết phải làm gì bây giờ Bà Lan cũng không thể một mình chịu chết Đành đổ bớt tội lên đầu của Tuấn Khải Đã tôi không nhờ không cậu phải không Tôi đã mất một khoản tiền lớn cho vợ chồng cậu Không những vậy tôi còn phải bỏ tiền ra Mua sự im lặng và đồng thuận của cả một y kíp Bây giờ sự việc vỡ lở Thì cả bọn cùng chịu Vợ chồng cậu cũng phải gánh trách nhiệm đấy Chị Chị nói vậy là thế nào Em cũng rất nhiệt tình giúp chị Bây giờ chị nói như vậy Thì tội cho vợ chồng em quá Giờ mới là lúc họ đẩy tội cho nhau Ông Phạm Mạnh chán ngán đứng dậy nói Các người tự giải quyết với nhau đi Tôi không biết Tôi đã không dập cho cậu một trận là may mắn lắm rồi Nói cho cô vợ cậu liệu hồn đấy Một tay không thể che trời Lối trời lồng lộng tuy thưa Nhưng khó lọt làm ác thì gặp quả báo luật nhân quả công tâm lắm tôi chẳng chừa một ai đâu nói rồi ông bỏ đi mà kệ cho vợ và thằng trợ lý giải quyết với nhau trong khi ấy ở một nơi cách đó không xa vợ anh ta bác sĩ ngọc thúy cũng đang trong tình cảnh sống dở chết dở khi đối diện với một người chả là hôm nay cô không có cai trực ở viện nên đến phòng mạch cả ngày đang ngồi xem tin tức Vì bình, bình thường giờ hành chính Bệnh nhân không có nhiều Chủ yếu là ngoài giờ Thì có hai vị khách bước vào Một người phụ nữ tầm gần 60 Và một người đàn ông trưởng 30 Tưởng bà này vào khám phụ khoa Ngọc Thúy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện nói Mời chị ngồi Chị muốn khám gì đây Bà khách bỏ kính ra Và nhìn chằm chằm vào bác sĩ Ngọc Thúy Xong bà ấy mới bình tĩnh cất tiếng Cô là bác sĩ sản khoa Ngọc Thúy Dạ đúng vậy Có chuyện gì không? Nghe cái giọng trịch thưởng này Bà chỉ muốn lao đến vả cho cô ta mấy cái tát Nhưng đã kịp kìm lại nói Cô nhìn tôi đi Có thể quen không? Thầy vị khách hỏi những câu chẳng ăn nhập gì Ngọc Thúy đã muốn tống tiễn lắm rồi Xong cô ta không thể làm như vậy Bèn khó chịu nói Bà vậy là có ý gì? Nếu bà vào đây khám Thì vào trong kia tôi khám cho Có với mục đích khác thì bà nhầm đối tượng rồi đấy." Người phụ nữ nhếch mép cười, còn người đàn ông trẻ bên cạnh vẫn im lặng theo dõi màn đấu khẩu giữa hai người. Dường như người khách nữ không thể chịu được nữa, bèn hất hàm nói: "Xem ra cô cũng nhanh quên đấy nhỉ." "Mà cô quên cũng đúng thôi. Ai mà nhớ tới việc không mấy hay ho của mình cơ chứ." "Này, rốt cuộc bà là ai? Tìm tôi có mục đích gì? Nếu bà không nói rõ ra thì mời bà ra ngoài." Tôi không có thời gian để nghe bà nói những câu chả đâu vào đâu thế này Hay lắm Đúng là lời bác sĩ có gan thật đấy Cô chắc là không nhớ tôi đâu Nhưng bà Lê Lan thì cô không thể quên đúng không Nói đi Các người làm gì con của tôi cách đây 27 năm về trước Bà đi vào chủ đề chính rồi đây Bác sĩ Ngọc Thủy cũng bắt đầu mất bình tĩnh Khi nghe tới tên của bà Lê Lan Đã đảo đối chính là người sản phụ năm ấy Cứ mà chẳng dạy gì cô ta nhận mình Có liên quan đến nên nhất quyết chối bay chối biến Này Bà có bị thần kinh không đấy Tôi chả hiểu bà muốn nói cái gì Không biết người có tên là Lê Lan là ai Tự nhiên bà đến đây Nói nhăng nói cuội cái gì vậy Mời bà đi ngay cho Bà nhầm đối tượng rồi Nhầm à Các người cứ chuẩn bị tinh thần hầu tòa đi là vừa Nhưng trước khi đi Tôi cũng nhắc luôn cho cô nhớ nhé Đừng tưởng những việc bẩn thiểu các người làm Mà thần không biết quỷ chẳng hay Chờ có mắt cả đấy Khá khen cho cô đã một tay xe trời Hay là vì tiền làm mờ mắt các người Vì vậy mới bán rẻ lương tâm nghề nghiệp Để làm việc trái với lương tâm đạo đức Bà nói gì Vẫn cố tình không hiểu hay sao Hay để tôi nhờ người thông não cho cô Nhìn kỹ mặt tôi đây Tôi chính là sản phụ được cô thăm khám Và mổ sinh cách đây 27 năm về trước Và bà Lê Lan Là người được các cô phù phép Để cướp với đứa con trai của tôi Cô còn gân cổ lên mà cãi được nữa không Thế nhá Tôi báo cho cô biết việc này Tôi sẽ làm đến cùng Để trả lại công bằng cho con trai Và đòi lại những mất mát tinh thần của con tôi Các người sẽ phải đền tội Tôi đang hoàn thiện hồ sơ để kiện các người đấy Để coi ai sẽ chống đương được cho các người nào ê ekip chết tiệt năm xưa Đã làm cho một người mẹ như tôi Tôi có thể chết đi sống lại Tôi... tôi không có Tôi không biết việc này Lúc này người đàn ông trẻ mới nói Thôi cô ạ Vì sợ sợ như vậy rồi Cô có chối cũng không được đâu Xem các người bây giờ Trả lời gia đình tôi thế nào đây Em là cả ekip và ban lãnh đạo bệnh viện X Không tránh khỏi liên quan đâu Còn ai dám tin vào các người nữa Mang tiếng là bác sĩ Mà các người ác quá đấy việc điền mà dám bán cả linh hồn cho quỷ Thì không còn gì để nói Ta về thôi mẹ Hai mẹ con họ đi rồi Bác sĩ Ngọc Thúy bấy giờ Mặt cắt không còn một giọt máu Cô ta buông người xuống ghế mồ hôi túa ra như tắm Tay run run cầm lấy số điện thoại Chẳng biết là cô ta gọi cho ai Chỉ biết rằng người bên kia tâm trạng Cũng không khá hơn cô ta là mấy Chết cả lút rồi cô Thúy ơi Lộ hết rồi Chết cả chùm cả lút rồi Tôi đang rồi hết lên đây này Nhưng mà tại sao Bà ta lại biết hả chị Đã từng ấy năm sợ trôi qua rồi Chắc là chị lỡ mồm nói ra với ai Họ mới biết phải không Không phải lúc cô chất vấn tôi việc này đâu Mãi tìm cách chạy tội đi Tôi không muốn đi tù đâu Tiền cô nhận rồi Giờ tôi không biết đâu đấy Ô chị làm sao vậy Sao lại đổ cho em Tất cả cũng là do chị đề nghị Rồi khóc lóc với em Em thương tỉnh với giúp Em có ngờ được ngày hôm nay đâu Vì vậy chị em mình phải gặp nhau tìm cách giải quyết Chứ có trách cứ thế này Phòng có ích gì Tôi không biết đâu Cô nhận tiền của tôi rồi thì phải có trách nhiệm. Cả một đống tiền đấy. Chứ không phải giấy chùi đít đâu mà không sót. Ngọc Thúy điên lắm. Đành rằng cái gì cũng có thể có đi con lại. Và chả ai làm miễn phí cho ai. Nhưng nói như con mụ này là không được. ỉ mình có tiền mà không coi ai ra gì thì cô cũng khóc cần. Tiền cũng chẳng phải là một mình cô ăn. Còn cả một ekip cơ mà. Tuy vậy, bây giờ đối diện với nỗi lo là phải hầu tòa thì còn phải đền toàn bộ số tiền đã nhận. Không những vậy vớ vẩn nó còn mất cả chỉ lẫn trại, không được làm nghề nữa chứ. Cái này mới đáng sợ nè. Càng nghĩ cô ta càng sợ toát cả mồ hôi. Mà xem ra cái bà khách hồi nãy không phải là dạng vừa, lại còn con của bà ta nữa. Nghe bà ấy mạnh miệng như vậy thì cô biết mình đã đụng phải vào người không nên đụng. Lại cầm điện thoại gọi cho chồng. Lúc này Tuấn Khải cũng đang đứng ngồi không yên ở công ty Vì vừa bị vợ chồng xếp xài xẻ Sợ đến mất mật ra rồi Thấy vợ gọi Anh ta chui vào trong phòng riêng đóng cửa lại Thì chắc chắn bên ngoài không có ai nghe trộm Mới tức mình quát Cô biết không sắp chưa đến nơi rồi đấy Quả này thì á, tay gậy tay bị Mà rủ nhau đi ăn mày nhá Lộ hết rồi Anh Họ đã nói với anh những gì Nãy bản đang gọi chửi cho em một trận Không ra gì Còn nữa Cái bà sinh cùng hôm ấy không hiểu sao Cũng đần ra được mình chứ Mà con bà ta vừa đến đây dọn nạt em đấy Bây giờ vợ bây giờ mình phải làm sao Em sợ lắm Còn tiếng tăm rồi sự nghiệp nữa chứ Nếu họ làm nhất quyết đến cùng vụ này Thì gay to anh ơi Tạm thời đóng cửa phòng mạch đi Tốt nhất cô nên gặp những người Trong cái ekip kia rồi bàn bạc Với họ xem thế nào Tội cũng đâu phải là do mình đâu Cô nói mình không phải là chủ mưu Chỉ làm theo yêu cầu của bà Lê Lan sao mình mổ quáng thôi Bảo nhau lo lót dần đi Đừng có để đến nước đến chân mới nhảy Thì tù cả đám Ngọc Thúy nói Anh bảo mình nghe lời bà ấy sao mổ quáng á Nói vậy pháp luật họ chả tin đâu Bác sĩ là người có trình độ Chứ không phải là có học vẫn hạn chế đâu Mà mổ quáng Họ sẽ quy cho mình là tham tiền Bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp đấy Cái này mới là chết nè Thôi giờ cô lo việc đi Cố gắng làm sao để phía bên kia im đi Không kiện nữa Kể cả phải trả gấp đôi gấp ba số tiền đó cũng phải chảy Ngọc Thúy nghe chồng nói vậy Thì sẽ lên như đỉa phải vôi Ai trả sót của Ngày ấy Riêng vợ chồng cô được một tỷ rưỡi Đủ xây một căn nhà bốn tầng to vật vã Và trả hết món nợ Hồi mua đất Lại còn sắm được bao nhiêu là tiện nghi đất tiền Rồi mà bảo trả lại cho người ta gấp hai gấp ba Thì thà cô cắn lưỡi chết còn hơn tiền chứ có phải là vỏ hến đâu mà không tiếc em có điên không đấy em không chịu đâu cùng lắm thì mình chỉ phải trả lại số tiền ngày xưa cho bà lê lan có lỗi là do bà ấy gây ra cho nhà họ chứ mình vô can mà tự hai bên xử lý với nhau em nói cứ như trò trẻ con ấy vậy thì em cứ ngồi đó mà chờ công an mời mình lên làm việc đi tiền mất thì còn kiếm lại được chưa vào tù rồi á hoặc chỉ cần bị chút giấy phép thôi và công an triệu tập thôi đảm bảo là em không ngóc đầu lên được đâu. Rồi thì chả ma nào thèm vào phòng mạch của mình nữa. Ở đó mà nói. Chẳng biết vợ chồng nhà họ, bản bảng to nhỏ đến bao giờ nữa. Nhưng bây giờ mới thực sự bắt đầu cho chuỗi ngày. Họ phải đối diện với những tội lỗi mà mình đã gây ra. Về phía gia đình bà Như Quỳnh, cũng đã bắt đầu có động thái hoàn thiện hồ sơ để gửi đến các cơ quan chức năng và các bên có liên quan. Vậy là sau 27 năm dài đằng đẵng Thì ông bà đã nhận được đứa con của mình Niềm vui trùng phùng vẫn chưa được trọn vẹn Vì mỗi khi nghĩ đến những kẻ táng tận lương tâm kia Bà lại hận đến sôi trào nước mắt Bà không thể để cho chúng nhởn nhơ như vậy được Nhất định những con người ấy sẽ phải chịu một mức án thích đáng trước pháp luật Hận bà lê lan năm Thì bà căm cái bọn đang khoác trên mình cái áo bảo lu trắng kia đến mười Nó không có sự tiếp tay của chúng Thì một mình bà ta có cướp được đứa con vừa sinh ra của bà hay không? Nô giận đến phát điên lên. Làm tay của bà run run nói với chồng. Anh phải làm mạnh tay vụ này cho em. Nôi tất cả chúng nó ra ánh sáng. Để trả lại tất cả những gì mà em phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua. Làm cho con của chúng ta có cha mẹ mà như không. Còn mình đang sống sờ sờ như vậy. Mọ khai tử cho nó. đời này kiếp này em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ đâu. Còn nữa... Mà con ra khỏi cái nhà đó đi Hãy về đây Giữa hai anh em cùng nhau điều hành công ty Nhà mình có thiếu thốn gì đâu Bởi vì con phải chịu ấm ức như thế chứ Không biết thì thôi Bây giờ biết rồi Thì cái nhà ấy chính là kẻ thù của nó Chứ ba mẹ gì cái loại táng tận lương tâm ấy Ông Vĩ Tiến nói Chuyện này thực ra Hoàn toàn là do một mình vợ ông ta gây ra Ông Mạnh không biết gì cả Vừa rồi nghe anh nói Ông ấy mới ngã ngửa ra đấy em không biết nhưng em không muốn con mình ở cái nhà đó thêm một giây một phút nào nữa anh gọi con về đây cho em em cứ bình tĩnh quan trọng là cuối cùng con mình không chết và mình đã tìm lại được nó còn mấy việc kia cứ để anh xử lý đã có pháp luật mà em trong khi đó tại nhà bà Lê Lan bây giờ mới thực sự như ngồi trên đống lửa bà ta sợ hãi nhưng cũng không dám gọi điện nói chuyện với con gái vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Thủy Mai vì cô đang có bầu đã vậy Chồng lại liên tục chỉ xiết đổ hết lên đầu của bà Cứ thế này chắc là bà điên mất Bây giờ chỉ còn một tiếng động nhỏ Cũng khiến cho bà ta giật hết cả mình Rõ ràng bà vừa nghe thấy tiếng động bên phòng của Sa Huỳnh Lời những bước chân miệt mỏi đi sang Bà thấy cửa mở hé Bên trong Sa Huỳnh đang xếp hết quần áo vào vali Thấy vậy bà hoảng hồn chạy lại giữa tay anh mà van vỉ Sa Huỳnh con định đi đâu Đừng như vậy mà mẹ biết là mẹ sai rồi Mẹ yêu con Đừng bỏ mẹ mà đi như vậy Huỳnh ơi Gà Huỳnh giơ tay bà ra và nói Xin lỗi mẹ Con không thể ở đây được nữa Con cần bình ổn lại tâm hồn Sự việc xảy ra quá khủng khiếp Con chưa thể tiếp nhận được Thế con đi đâu vậy sao Huỳnh Con định bỏ mẹ thật ư Mẹ đừng hỏi nữa Con chỉ biết rằng không thể tiếp tục ở lại đây được đâu Công việc con đã bàn giao lại cho ba rồi Mẹ yên tâm, con không mang theo thứ gì cả Tài sản gia đình này Vẫn không hề suy chuyển Tất cả vẫn là của mẹ Không mất đi một xu nào đâu Nói rồi Anh lại kéo vali đi ra Mặng cho bà dê lê lan rẳng lại Nhưng đã quyết tâm Anh không thể ở lại Thà rằng không biết thì thôi Bây giờ biết được sự thật Bà chính là kẻ chủ mưu, gây xin sự chia cắt tỉnh mẫu tử của anh và mẹ ruột 27 năm trời Anh không thể đủ vị tha Để cùng bà tiếp tục sống chung một mái nhà Lại xe ra khỏi căn biệt thự Đã cùng anh lớn lên Và chứng kiến những vui buồn Anh khẽ nhắm mắt lại Để rồi tĩnh tâm Đẩy cửa bước ra Bà giúp việc thấy cậu chủ kéo một vali to đùng ra ngoài Thì chạy theo hỏi Cậu đi công tác à? Để tôi mở cửa Cảm ơn cô Thay không đi xe hơi như ngày thường Bà có hơi lạ nhưng thấy vẻ mặt phảng phất nỗi buồn của anh bà lại thương không đừng được bà liền hỏi cô không đi xe hơi ạ cô có, có xe giờ cô cô cứ vào nhà đi ạ làm cho nhà này sáu năm rồi đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ cho bà biết được tính cách của từng người trong gia đình chiều bà chủ lên lan hơi khó tính và có phần khắt khe ra thì còn đâu ai cũng tình cảm nhất là cô thủy mai và cậu sa huỳnh nhiều lúc Bà cứ ước ao Giá mà con gái của mình xinh xắn một chút Thì bà sẽ giới thiệu con cho cậu Tức là con gái của bà quá nhỏ Nhân sắc cũng bình thường Và mới chỉ học lớp 11 Rồi bà lại gạt ngay cái suy nghĩ trẻo cao ấy đi Và luôn cầu chúc cho cậu ấy lấy được một người vợ như ý Cô gái nào mà làm vợ của cậu Chắc là sẽ rất hạnh phúc Vì cậu là người có trách nhiệm Lại giàu tình cảm mà Bà chưa vội chốt cổng lại Bà chỉ khép hờ Qua lỗ khóa Bà thấy cậu chủ lên một chiếc taxi rồi rời đi Lúc này bà mới đóng cửa lại Và đi vào thoáng thấy khuôn mặt của bà chủ sưng húp Nhưng rồi bà ấy lại nhanh chóng Chui vào phòng riêng Nó chắc nhà họ đang có việc gì Nên bà cũng không dám hỏi gì cả Thôi thì kể đi Mình chỉ cần làm đúng bổn phận của một người giúp việc là được Gia Huỳnh không về nhà ba mẹ ruột Và thuê một khách sạn để ở Anh muốn tìm lại chút bình ổn tâm hồn Mặc dù anh biết mẹ ruột anh ngày ngày ngóng trông Muốn anh trở về sống bên mình Nhưng lại là một chữ nhưng Anh muốn mọi chuyện diễn ra từ từ Để bản thân suy xét mọi thứ Anh cũng thấu hiểu được nỗi đau Mà mẹ phải gánh chịu từng ấy năm Ba và anh Càng mong anh trở về Đông bàn sao lại tất cả cho hai anh em Tuy nhiên Anh muốn mọi chuyện giải quyết ổn thỏa đâu vào đấy Anh mới có thể bước chân về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về mình Bà như Quỳnh thấy con trai chưa chịu về Thì bà buồn lắm Bà cứ nghĩ anh trách mình Nên giận ba mẹ mà không về Người làm mẹ như bà lại càng đau khổ Cứ tưởng nhầm vui khi nhận lại Máu mủ của mình sẽ không gì sánh nổi song không ngờ rằng Nó kéo theo nhiều hệ lụy đắng lòng như vậy Những lúc thế này Bà lại tìm đến Tuyết Nhi để tâm sự với cô Bà nói mẹ phải làm gì đây sao vĩ cường nó không về nhà lại ra sách khách sạn để sống nó không thương mẹ sao con nói đi mẹ phải làm cách nào để em con trở về không có nó mẹ chết mất mẹ đã đánh mất thẳng vĩ cường hai mươi bảy năm gần một nửa đời người còn gì nữa bây giờ mẹ không thể xa nó một giây một phút nào nữa con ơi tuyết nhi nhẹ nhàng an ủi mẹ chồng cô hiểu tâm trạng tủi thân của bà cô bèn nói Mẹ quên là có một người rất quan trọng Có thể khuyên được Vĩ Cường ư Ai vậy con Hãy nói cho mẹ biết đi Là Thảo Trang đấy mẹ Đó chính là người quan trọng với Vĩ Cường mà chả phải hai đứa đang yêu nhau sao Có nghĩ mẹ nên nói với Thảo Trang Nhờ em ấy tỉ tê nói với Vĩ Cường cho Mẹ phải vui lên Tới đây nhà mình thành song hỉ lâm môn Vì một lúc mẹ có hai người con đấy Đều là con của mẹ cả mà Ừ nhỉ có vậy mà bà cũng không nghĩ ra. Thảo Trang sẽ giúp cho bà điều này. Lại nghĩ tới việc Vĩ Cường sẽ kết hôn với Thảo Trang thì lòng bà lại càng trào sức một niềm xúc động mãnh liệt. Phải thế chứ? Cuối cùng sau bao nhiêu bão giông, ông trẻ cũng đã đem đến ban mai cho bà. Hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Cuối đời bà chỉ mong cả nhà luôn đề huề con cháu quê quần. Thế mới là hạnh phúc. Trao đổi với Thảo Trang bà nắm lấy tay của con và nói sau tới đây chúng ta sắp phải hoán đổi vị trí rồi khi các con kết hôn con sẽ thành con sâu của mẹ chứ không phải là con gái đâu nha thảo chàng bẽn lẽn nói con yêu anh gia Huỳnh. à quên anh vĩ cường con vẫn thích làm con gái của mẹ bởi vì con gái sẽ được thỏa sức mà nhõng nhẽo và được mẹ chiều hơn thôi mẹ ở nhà nha để con đến thuyết phục anh vĩ cường anh ấy sẽ nghe theo đấy ạ cảm ơn con cảm ơn các con của mẹ mẹ lại thế rồi Con mới là người phải biết ơn ba mẹ thật nhiều chứ Con dành cả đời này để báo hiếu ba mẹ cũng không đủ Ba mẹ tuy không sinh ra con Nhưng đã có công nuôi dưỡng dạy dỗ con nên người Trong cuộc sống ngày hôm nay Hôm nay lại tặng cho con Một chàng trai ưu tú Con thật là có phước Chắc là kiếp trước con tu tốt quá Mới được ba mẹ bao bọc chở che. Con gái tôi khéo ăn khéo nói quá đi Làm người mẹ này Phỏng hết cả mũi lên đây này Thôi con đi đi Mẹ nhà trở tin con nhé, Dạ mẹ yêu Thảo Trang ôm chặt lấy mẹ Hôn vào má của bà một cái thật sâu Sau đó mới buông ra Cô tự hứa với lòng Hôm nay kiểu gì cũng nhất định Phải lôi đoàn được Vĩ Cường về cho mẹ Thế người yêu xuất hiện ở cửa Vĩ Cường đứng hình mất mấy giây Rồi rang rộng vòng tay ôm lấy cô Chỉ mỗi khi ở bên cô Anh mới thấy bình yên và thư thái Thảo Trang đẩy tay anh ra nói Thế này mà kêu là thương mẹ, yêu mẹ sao Yêu mà thế này á Sao không về nhà để cho mẹ khóc sưng cả mắt đi nè 27 năm qua mẹ đã mất anh Bây giờ anh lại muốn tước đi niềm vui nhỏ nhoi của mẹ ư Anh ác lắm Thảo Trang Không phải vậy đâu Chỉ là anh muốn Em không muốn nghe anh nói gì hết Bây giờ một là anh theo em về Hai là chúng ta chia tay nhau từ đây Em không muốn yêu một người bất hiếu đâu Trời ấy cho anh xin mà Bây giờ anh nghe theo em về với mẹ được chưa Chết thôi nghe tối hậu thư của em ánh chết khiếp nè Sau này nhớ hiền hiền với anh một chút nha Không nói nhiều nữa Dọn đồ về với em đi Nhìn mẹ bém sắp hết cả ruột đấy Bông Vĩ Cường ôm chặt lấy cô nói Thế là giờ em phải gọi mẹ Là mẹ chồng rồi đấy Không phải là mẹ đẻ đâu nha cô nương Xem ra anh mới là người thiệt thòi nè Từ nay em chả phải đi đâu cả Vì vẫn được ở trong nhà của mình Vì là họ lại cười vang Tình yêu kỳ diệu thế đấy Nó có thể lấp đầy mọi khoảng trống Và chữa lành mọi vết thương Nhà bà Như Quỳnh hôm nay vui lắm Thì Vĩ Cường xuất hiện Cùng với chiếc vali to đùng ở cửa Mượn bà cười rất tươi Nhưng đệ thì lại chảo sưng hai khóe mắt Bà lao ra ôm chầm lấy con trai không buông Chỉ sợ khi bà buông tay Anh sẽ biến mất vậy Giọng bà nghẹn ngào xót xa Vĩ Cường của mẹ Từ nay không coi ra Huỳnh ra hiếc gì hết Chỉ có Vĩ Cường thôi Vào nhà đi con Từ bây giờ trở đi Mẹ không cho con đi đâu cả Vĩ Hùng và Tuyết Nhi nhìn hình ảnh này Cũng dưng dưng cảm động Không nói thành lời Thảo Trang phá tan bầu không khí tĩnh lặng Bằng một màn hoạt náo Công này thuộc về con đấy nhá ba mẹ thấy con giỏi không Ông Vĩ Tiến mỉm cười hỏi con gái Con làm cách nào mà dẫn được Vĩ Cường về nhà vậy Con phải ra tối hậu thư đấy ba Không về không được Con phải rắn ngay từ đầu Vì mẹ bảo dạy chồng từ thùa bơ vơ mới về mà Chịu cô Cả nhà lại cười vang Vĩ Hùng nói Chúc mừng em trở về Bây giờ nhà mình mới thực sự đông đủ nè Bà Như Quỳnh bây giờ mới buông con trai ra Vĩ Cường cúi đầu nói Con chào ba mẹ Chào anh hai và chị dâu Ơ thế không chào em mà Em thì chào cả đời rồi Khiếp, người đâu mà kém biếng khó chịu Lúc này Tuyết Nhi mới lên tiếng Thôi, con mời ba mẹ về cả nhà Và ăn cơm đi ạ Hôm nay mẹ đích thân vào bếp đấy Mẹ đâu ăn ngon lắm Hy vọng là chú Vĩ Cường sẽ thích nhá cô gấu từ đâu chạy ra Đu lên cổ của mẹ và nói Mẹ ơi, sao nhà mình đông người vậy À Hôm nay nhà mình đón chú Vĩ Cường trở về Con khoanh tay chào chú đi Cậu bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi Chú Vĩ Cường là ai thế bà nội Chú Cường là em trai của ba con Là người yêu của cô Thảo Trang nhà mình Con nhớ chưa Cụ cậu nghe bà nội nói vậy thì tuét miệng cười nói Con chào chú Vĩ Cường Là chú lên phòng của con chơi nhé Con cho chú coi quái trời ô tô với siêu nhân ạ Vĩ Cường soảng tay ra Bế bổng cu cậu lên và nói Gấu ngoan quá nhỉ Con thích gì nào để chú Cường mua tặng cho Con thích nhiều thứ lắm để Đi đám cưới là thích nhất nè Chú Cường cưới đi. Một tuần sau, Bệnh viện X đã có phiên điều trần giữa giám đốc bệnh viện và ekip khoa sản cách đây 27 năm. Có cá nhân đã được điều chuyển công tác đến đơn vị khác. Có cá nhân đã nghỉ hưu nhưng đều được triệu tập đầy đủ. Về phía nạn nhân, có vợ chồng ông bà Lâm Vĩ Tiến, Như Quỳnh. Bên bị khiếu nại là ekip đỡ sinh cách đây 27 năm và bà Lê Lan là người liên quan trực tiếp đến sự việc. Bệnh viện này trước đến nay chưa hề có điều tiếng gì về chuyện tiêu cực. nay lại xảy ra sự việc này thì cả bệnh viện đều đứng ngồi không yên là lẽ đương nhiên. Không chỉ có vậy, để cho công tâm, ông Lâm Mỹ Tiến còn mời cả đại diện bên công an vào làm việc. E là sự việc muốn giải quyết nội bộ, nhỏ gọn cũng không được. Người bị thiệt hại và chịu nhiều tổn thất về mặt tinh thần và tình cảm nhất chính là vợ chồng bà Như Quỳnh. Một người mẹ tội nghiệp đã bị cả ekip che mắt cướp trắng đứa con vừa mới sinh ra của mình nhận thấy sự việc hết sức nghiêm trọng cơ quan công an đã triệu tập hồ sơ điều tra và đề nghị khởi tố vụ án kể đến đây bà lê lan và ngọc thúy xỉu ngay tại chỗ Về tội danh bắt cóc và cháo đổi con người khác gây nên hậu quả đau lòng sẽ khiến bà lê lan và bác sĩ ngọc thúy phải đối diện với mức án từ ba năm đến bảy năm tù giam tùy từng đối tượng Vì đây là một vụ án đánh cháu trẻ sơ sinh có tổ chức. những đối tượng lần này e là khó mà thoát tội bởi chắc chắn đây là một vụ án điểm nên các cơ quan chức năng sẽ làm thật nghiêm. Người ta nói rằng giấy không thể gói được lửa khi kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự việc động trời của bà Lê Lan tôi đã được gia đình cố tình giấu Thủy Mai. Nhưng qua các phương tiện thông tin đại chúng thì cô cũng biết. khả phải nói Một đau khổ và sốc đến thế nào khóc ngất ở trong tay của chồng thủy mai nói minh chí em biết là mẹ em sai nhưng em là con không thể ngồi yên ở đây nhìn mẹ bị giam cầm anh ấy chở em về nhà thăm mẹ đi anh minh chí nói em bình tĩnh đừng lo lắng quá có ảnh hưởng đến con đấy cũng may là mẹ không phải là tội phạm nguy hiểm nên sẽ không bị giam giữ mà chỉ quản thúc tại sa chờ ngày hầu tòa thôi Vẫn biết sớm muộn, mẹ mình cũng có ngày này Nhưng Thủy Mai vẫn không ngừng khóc Thầm tâm cô trách mẹ nhiều lắm Nhưng cũng thấy thương mẹ Chỉ vì cái hổ tục trọng nam khinh nữ vô cùng lạc hậu Mà chế độ phong kiến để lại từ lâu Đã khiến cho mẹ cô bất chấp mọi thứ Để có bằng được đứa con trai Nhằm củng cố thêm vị trí của mình Phần nữa với tiềm lực kinh tế của nhà nội Bà rất sợ Nếu không sinh được con trai Thì chắc chắn ông bà nội sẽ ép bằng được ba cô Qua con trai bên ngoài để nối dõi tông đường Không phải là cô muốn bao biện cho mẹ Nhưng nếu xã hội không xóa bỏ hủ tục này đi Thì với khoa học hiện đại Như hiện nay Càng nhiều gia đình sẽ tìm cách chọn lọc giới tính Và nhiều đứa trẻ vô tội Sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Nhìn mẹ tiểu tụy thấy rõ Thủy Mai nhói lòng Lúc này không thể trách cứ mẹ được nữa Vì cái gì xảy ra cũng đã xảy ra Chỉ bằng phải tìm cách giải quyết Mọi chuyện ổn thỏa nhất Để phía nạn nhân nguôi đi Và mẹ cô cũng thanh thản Ôm lấy bà, Thủy Mai nói Mẹ ơi Mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa Mẹ nghe con, con uống ngủ nghỉ Để giữ gìn sức khỏe đi đã Con biết bây giờ con nói gì cũng thành thừa Nhưng cứ khóc lóc ủ rũ thế này Cũng không phải là cách đâu Con sẽ liên hệ với Tuyết Nhi Để đưa mẹ sang nhà bác Như Quỳnh Hy vọng với sự ăn năn xám hối của mình Thì bác ấy sẽ nghĩ lại Cũng là một người mẹ Con tin bác ấy không đến nỗi quá quát đâu Như đọc được cứu cánh Bà Lê Lan nằm lấy tay con gái Mặt sáng lên nói Đúng rồi Sao mẹ không nghĩ ra điều này nhỉ Con gái giúp mẹ đi Con gọi cho Tuyết Nhi đi con Thủy Mai cầm điện thoại gọi cho Tuyết Nhi Không biết hai người trao đổi những gì Chỉ biết cuối cùng Tuyết Nhi nói Chị ráng động viên bác đi Để em lựa lời nói với mẹ nhé Em chỉ có thể làm hết sức Để giúp bác về mặt tình cảm thôi Em nghĩ mẹ chồng em cũng không phải là người vô tình chỉ có điều tội này Khó mà thoát Nhưng tất cả về mặt pháp lý Thì bác nhà phải hoàn toàn chịu trách nhiệm Hy vọng bằng tấm lòng của một người mẹ Thì mẹ chồng em sẽ làm đơn xin giảm án Cho bác ấy Nhưng em không dám hứa trước đâu Chỉ là hy vọng thôi Chị cũng bảo với anh Gia Huỳnh nhói ngấy một tiếng giờ để em nói chuyện với mẹ chồng cô dám báo lại cho chị nhé nhờ sự hậu thuẫn của thuyết nhi và vĩ cường mà bà như quỳnh cũng đồng ý cho bà lê lan gặp mặt hôm đó tại biệt thự của gia đình ông vĩ tiến vợ chồng bà lê lan và con gái thủy mai đã có mặt phía nhà bà như quỳnh cũng đầy đủ các thành viên sau vài câu chào hỏi xã giao thì bà lê lan liền quỳ mọp xuống chân của bà như quỳnh nước mắt tuôn như mưa nói Chị Như Quỳnh Tôi có tội với anh chị và Gia Huỳnh Tội của tôi đáng chết Tôi không mong được anh chị tha thứ Nhưng chị xin chị hãy thông cảm cho tôi Tôi bị lòng tham che mở mắt Tôi sợ mình sẽ không còn chỗ đứng Trong gia đình nhà chồng Sợ ngay sẽ bỏ tôi để lấy người khác Cũng bởi tại Con tôi sớm yểu mệnh Nên mọi kỳ vọng của đứa con này đều tiêu tan Đó chỉ là hành động bột phát Chứ không phải là ngay từ đầu tôi muốn hại chị Tôi gập đầu xuống đây Tả tội với chị Rồi chị bắt tôi chết tôi cũng phải chết Sa Huỳnh Mẹ là một kẻ tội đồ Một người mẹ tội lỗi Không xứng đáng được con gọi hai tiếng mẹ Cả đời này mẹ nợ con Mẹ xin lỗi Bà Như Quỳnh ôm lấy đầu giơ tay ra tỏ ý ngắt lời Khiến bà Lê Lan nhất thời im bặt Mãi sau bà mới nói Tội bà gây ra cho gia đình nhà tôi Là rõ ràng quá rồi Tôi cũng không muốn nhắc lại nữa Vì nó quá đau lòng Càng nghĩ tới tôi lại càng cảm thấy Bản thân mình thật kém cỏi Vì không giữ được con Ví cường của tôi đã bị bà cướp mất 27 năm Đổi lại tôi phải nhận về Một sinh linh đã chết là con của mình Tôi cứ ôm chặt nỗi đau ấy Trong từng ấy năm Mỗi khi buồn bã tôi lại lên thắp nhang cho con Và cầu thằng bé sớm được siêu thoát Nhưng cuối cùng trời xanh cũng có mắt Đã run rủ cho tôi được nhận lại Đứa con của mình Ngưng một lát, bà mới nói tiếp trong nỗi xót xa nghẹn ngào. 27 năm nay, tôi với bà, mỗi người đều sống trong một tâm trạng khác nhau. Tôi đau vì bị mất con, còn bà lại hạnh phúc vì đã đoạt được một thứ vô cùng quý báu từ tay của người khác. Cơ mà giờ con nói thì thời gian cũng không thể quay trở lại. Con tôi đã được ông bà nuôi dưỡng từ năm ấy. Nói cho đúng thì bà vừa có công lại vừa có tội. Công thì tôi không phủ nhận, nhưng tội thì bà vẫn phải chịu chưa có điều việc này đã để lại quá nhiều hệ lụy đau lòng Hai người phụ nữ nói với nhau rất nhiều Những người bên cạnh hầu hết chỉ nghe Nhưng chủ yếu là bà Như Quỳnh Nói còn bà Lê Lan chỉ biết khóc vì ân hận Trong suốt buổi nói chuyện ấy Bà ấy chỉ quỳ thụp dưới đất Mà không dám ngồi lên Mặc dù bà Như Quỳnh đã chỉ vào chiếc ghế đối diện Mời ngồi Ông Phạm Mạnh vừa trách vừa thương vợ Nhưng cũng không thể làm gì Không dám xen vào câu chuyện của họ Cuối cùng bà Như Quỳnh Quay sang hỏi Vĩ Cường Vĩ Cường Con có muốn nói gì không Mà muốn nghe ý kiến của con Vĩ Cường lúc này mới nói Tuy anh không khóc nhưng giọng cũng nghẹn đắng Dạ thưa ba mẹ Đến với con chuyện này là quá đường đột Bữa đây con còn tưởng Mình chính là con đẻ của mẹ Lê Lan Và ba Phạm Mạnh Nhưng mà sự thật lại vô cùng nghiệt ngã Con không nhắc ra Thưa mọi người cũng biết cả rồi Có thể với con Mẹ Lê Lan là một người tốt Tuy không sinh con ra nhưng đã có công dưỡng dục Và nuôi con nên người Xong nói gì thì nói Mẹ là người có lỗi vì đã gây ra cảnh sinh ly tử biệt chưa cắt tình mẫu tử của con và cha mẹ ruột việc này là không thể chấp nhận Trong thâm tâm con không hề muốn có ngày này Cũng không muốn chúng ta phải đưa nhau ra tòa luận tội Nhưng sự thật vẫn là sự thật Gia đình ba mẹ ruột con có thể bỏ qua Nhưng pháp luật thì luôn công tâm sáng suốt Vì thế mẹ hãy chuẩn bị tinh thần Để chấp nhận điều đó bà Lê Lan không ngờ rằng Gia Huỳnh tức Vĩ Cường Lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy Cứ nghĩ sau bao nhiêu việc độc ác Mà bà đã làm Thì anh sẽ hận mình lắm Và sẽ không thèm nhìn mặt bà Coi bà là kẻ thù Những lời anh nói là rất thấu tình đạt lý thấm đẫm tình người Khiến bà hổ thẹn với lương tâm Một người trẻ mà còn biết nghĩ như vậy Còn bà thì sao đây Bà sợ ở chính bản thân mình Hận không thể ngay lúc này Đập đầu mà chết đi Để khỏi mang tiếng ác Đã đoạn suốt cuộc đời Để những người thân của bà không bị liên lụy Nhưng chết đâu có dễ chứ Vĩ Cường nói xong Thì ông Vĩ Tiến lên tiếng Bà đã nghe hết rồi đấy Còn tôi cũng nói hết rồi Và tôi cũng nói hết rồi Bây giờ tội của bà đến đâu Pháp luật xử lý đến đó Chúng tôi không can thiệp cũng không yêu cầu tăng nặng Bà Lê Lan lại hướng ánh mắt đẫm lệ Nhìn lên bà Như Quỳnh Để nghe lời phán quyết của bà ấy Nãy giờ bà Như Quỳnh cũng suy nghĩ mông lung lắm Đành rằng bà Lê Lan là người gây ra tội Gây cho bà một nỗi đau quá lớn Nhưng nhận thấy đành rằng Bà cũng là một người mẹ Vì động cơ cá nhân Mà làm ra những việc không nên làm Bà Lê Lan lại hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn lên bà như quỳnh để nghe lời phán quyết của bà ấy nãy giờ bà như quỳnh cũng suy nghĩ nung lắm đành rằng bà lê lan đã gây cho gia đình bà một nỗi đau quá lớn nhưng nhận thấy bà cũng là một người mẹ vì động cơ cá nhân mà làm ra những việc không nên làm bà biết giờ mình có chỉ chiết chửi rủa hay làm kiểu gì đi chăng nữa thì bà ấy cũng phải chịu cơ mà những người xung quanh bà ta sẽ phải gánh chịu nỗi đau liên quan Đó chính là điều mà bà không mong muốn Đức Phật thưởng săn con người Phải từ bi hỉ xả Không chấp nhặt sân si Thôi thì bà cũng chừa cho bà ấy Một con đường quay đầu sửa sai vậy Cũng là để tránh cho vĩ cường Của bà đỡ khó xử Bà bèn nói Bao nhiêu nỗi đau Tôi cũng đã trải qua rồi Bây giờ có đảo bới thêm quá khứ Cũng chẳng có lợi ích gì Cá nhân tôi không truy cứu nữa Bây giờ ông bà về đi Tôi muốn được nghỉ ngơi Còn việc tha thứ cho bà hay không Thì bây giờ vẫn là quá sớm Để nói lên điều đó với thương nào cũng cần phải có thời gian Mới có thể chữa lành Mong rằng đây chính là bài học đắt giá nhất Mà bà học được Chào bà Không hẹn Mà cả ông Phạm Mạnh và Thủy Mai Đều đồng thanh nói Cảm ơn sự từ bi hỷ xả của bà Đời này kiếp này Gia đình của tôi đã nợ bà một chữ tình Tôi rất biết ơn Bởi vì bao năm qua Ông bà đã thay chúng tôi Thở cũng hương khói cho đứa con yểu mệnh Vợ của tôi không đáng được tha thứ Nhưng bà đã không chửi rủa nặng nề Đó mới là điều khiến chúng tôi Phải hổ thẹn và suy ngẫm Thay mặt vợ tôi thành thực Tạ lỗi với bà Thủy Mai cũng cúi đầu nói Con chỉ là một người trẻ Nhưng rất không phục Cách xử lý đầy tình người của bác Chúc bác thật nhiều sức khỏe và an yên ạ Con xin phép trên đường về bà lê lan không nói gì mà chỉ biết lẩm lỗi khóc đời này bà đã làm sai quá nhiều nhưng cả chồng và con của bà cũng không hề sách cứ đến bây giờ nạn nhân của bà cũng thật là bao dung bà cảm thấy hổ thẹn quá thà rằng người ta cứ chửi mắng hay lao vào cấu xé đánh đập bà thì bà đã đỡ bị mặc cảm tội lỗi đè nặng đằng này họ đã không làm như vậy bà nghĩ rồi bà sẽ không xin giảm án nữa Mà sẽ chấp hành pháp luật xong Thì bà sẽ phát tâm vào chùa Làm công quả Và xin ăn mày nơi cửa Phật Chỉ có như vậy Bà mới có thể thanh thản nốt những ngày cuối đời Và phần nào xám hối Những tội lỗi mà mình đã gây ra Có thể mọi người sẽ tha thứ cho bà Nhưng bản thân bà Thì không thể tha thứ cho mình Ba tháng sau Phiên tòa xét xử vụ cháu đổi trẻ sơ sinh Và cố tình chiếm đoạt con của người khác Được mở Đây là phiên tòa điểm Nên người dự quán rất đông Khi các phạm nhân được dẫn ra trước vành móng ngựa Mọi người đều đổ dồn về phía họ Viện kiểm soát Đọc bản cáo trạng Và giữ quyền công tố Về phía bị hại Cũng không mời luật sư Phía các bị cáo Cũng chỉ có luật sư của bác sĩ Ngọc Thúy Và ekip bệnh viện đỡ sinh Thời điểm ấy Còn bà Lê Lan cũng không yêu cầu luật sư Cũng không xin giảm nhẹ tội Bất ngờ hơn nữa Là sau khi các bị cáo được gọi tên đối chất Đến phần chủ tọa hỏi ý kiến của nạn nhân Thì bà Như Quỳnh Lại xin giảm án cho bị cáo Lê Lan Gia đình bà cũng có đơn Xin giảm án gửi cho viện kiểm soát Tòa án và các cơ quan cảnh sát điều tra Để giảm nhẹ hình phạt cho bà Lê Lan Cả khán phòng im phăng phát Khi nghe bà Như Quỳnh nói Họ không ngờ là bà lại bao dung đến vậy Bà lấy nhân danh của một người mẹ Để đặt vào bà Lê Lan Phần nào thấu hiểu nỗi đau Khi không sinh được con trai cho chồng Và đồng cả một phần cho bị cáo khiến ai cũng tấm tắc nghề phục Và hết lời khen ngợi Sau khi giải lao Đến phần luận tội Các bị cáo lần lượt Bị chịu những mức án Từ 2 đến 5 tù Tùy từng trường hợp Có người phải chịu mức án treo Và xử phạt hành chính Riêng bà Lê Lan vừa là chủ mưu xong do biết ăn năn hối cải và cũng được nạn nhân làm đơn và đứng ra xin giảm án nên hội đồng xét xử tuyên phạt bà 5 năm năm tù giam nếu như không có đơn xin giảm án của bà như quỳnh thì rất có thể bà sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất là bảy năm một bản án công tâm thấu tình đạt lý thấm đẫm tình người đã trôi qua tôi để lại cho tất cả mọi người một bài học giáo dục ý thức và xóa bỏ định kiến về việc trọng nam khinh nữ trong xã hội. Có thể quãng thời gian 5 năm trong tù, sẽ khiến cho bà Lê Lan cật vấn lương tâm, và chuộc lại những tội lỗi của mình trong quá khứ. Hy vọng ngày trở về, bà sẽ là một người hoàn toàn khác, tâm thiện hơn, và cũng thanh thản hơn. Một năm sau, lúc này Tuyết Nhi đang mang bầu bé thứ hai cô đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ, Lần đầu mang thai cô may mắn là không bị ngén ngầm gì cả Nhưng lần mang thai thứ hai này Thì hoàn toàn trái ngược Ngay khi cấn bầu Chị đã ói lên ói xuống Chán uống được gì Cứ ngửi thấy mùi cơm hay đồ ăn Là ói mật xanh mật vàng Nhưng nhiều lúc cô lại thèm những thứ linh tinh Chẳng đâu vào đâu Ở Sài Gòn cơ mà đang đêm Cô lại thèm dứa xanh và nhót xanh Bảo hại bĩ Hùng Chả biết tìm mấy thứ này đâu ra Anh hết lên mạng tìm kiếm lại vào các nhóm ông bố bìm sữa để học hỏi kinh nghiệm và nhờ người chia sẻ anh hy vọng qua 3 tháng tuyết nhi sẽ khỏe mạnh mà không hiểu sao nhà có hai chị em dâu thì rủ nhau có một loạt hay sao ấy cũng phải nhắc lại là sau khi vụ án xét xử bà lê lan được diễn ra được sáu tháng thì vĩ cường và thảo trang cũng được ba mẹ tổ chức cho một đám cưới rất hoành tráng ở một khách sạn sang trọng bậc nhất sài gòn gia đình ông vĩ tiến Không muốn các con ra ở riêng Nên cả hai cũng sống cùng gia đình Trong căn biệt thự luôn Vĩ Cường cũng muốn bù đắp Những thiệt thòi về tình cảm cho mẹ Nên anh và vợ quyết định Sẽ không bao giờ ra ngoài Mà tuân thủ nguyên tắc Tam đại đồng đường của các cụ Với Thảo Trang Thì điều này quá thuận lợi Bởi vì nơi này chính là nơi cô được nuôi lớn từ tấm bé Mang tiếng đi lấy chồng Nhưng vẫn được mẹ cưng chiều Ngày nào hai vợ chồng cũng trí trai trí chóe, Dĩu rít như đôi chim câu Trái ngược với Tuyết Nhi Thảo Trang không bị ngén ngẩm gì cả nên hai vợ chồng Hãy đi nhau đi đây đi đó lắm Nhiều lúc bà như Quỳnh sợi hưởng đến em bé Nên la dày cô Bà xem ra đứa con này của bà Còn lầy lội hết biết Nghe Thảo Trang trả lời mẹ Ai cũng phải phì cười ơn giờ con khỏe mạnh nên phải tranh thủ đi chứ mẹ Không mai mốt bụng to lên Cô muốn đi cũng chẳng được Rồi lúc sinh nở Lại mất 2 năm rồi Bú mớm ngồi một chỗ Vì vậy phải tận dụng những lúc này chứ mẹ Với lại con cũng phải đeo bám chồng con tí Không Anh con trai của mẹ dạo này Có nhiều em chân dài công ty ngó nghiêng lắm rồi Lơ là một tí Mất chồng như chơi đấy ạ Hôm nay thấy khỏe trong người Tuyệt nhi muốn đi bộ sang siêu thị gần nhà Để mua một số thứ Đang lựa đồ thì cô mắc tiểu Nên đi vào trong nhà vệ sinh Lúc đi ra Cô chợt va phải một người Ngước mắt nhìn lên Cô há hốc mồm Bởi vì không thể tin được đó không ai khác Chính là con đào Cô giúp việc của gia đình chồng cô ngày trước Nhìn cơ thể tàn tạ của đào Cô không dám nghĩ Đây là một cô gái chưa đến 30 Tuyết Nhi vừa định hỏi thăm cô ta Thì đào nhanh như chớp Lao đến Tuyết Nhi chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra thì đã cảm nhận trước mắt một màu tối đen và không biết gì nữa không biết cô đã bị bất tỉnh trong bao lâu chỉ đến khi thức dậy thấy đầu của mình đau như búa bổ và toàn thân đau nhức thì ra cô đang bị trói và nhốt ở một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ thề cô tỉnh dậy đào đi đến hất hàm nói số mày sướng nhỉ chắc mày không biết vì sao lại bị mang đến đây phải không Nói đi Cô muốn gì Tại sẽ lại bắt tôi đến đây Cô không cảm thấy tội lỗi hay sao phải dấn thân vào con đường này Thả tôi ra đi <cười> Đừng có lôi lọc đi ra mà nói với con này Mày bây giờ sướng quá mà Mở to mắt ra mà nhìn đây này Vì ai mà ta phải khổ thế này chứ Cũng tại mày một phần đấy con khốn Tại vì mày quá thông minh Không những thông minh Mà lại còn xinh đẹp nữa Mà phàm cái gì hơn người thì đều có tội cả Tao căm ghét mày, tao không cam tâm nhìn mày sung sướng. Mà tưởng tao quên mày đã từng hiến kế cho bà mẹ chồng lật mặt tao à? Bây giờ đã rơi vào tay tao rồi, thì có rời mới cứu được mày. Hãy cầu nguyện đi con. Cô sai rồi. Người ta có thể lầm đường lạc đối một phần, nhưng không thể mắc sai lầm lần hai. Cô cũng đã có con. hãy làm việc thiện đi để tích đức cho con sau này. Đừng phạm thêm tội lỗi nữa. Bốp, bốp. Hai cái tát như trời sáng Được đào vào thẳng vào mặt của Tuyết Nhi Khiến miệng của cô bật máu Đào cười lên the thé nói Con chó Mày có im đi không Bây giờ mỗi khi mày mở mồm lên Là tao sẽ đánh cho mày gãy răng thì thôi Ở đó mày dạy đời Để xem lần này ai cứu được mày Nên nhớ cái điện thoại của mày cũng bị tắt rồi Có mà định vị vào mắt Khốn kiếp Em nói nhiều với cô ta làm gì Hãy vào việc chính đi Hình như nó còn đang có bầu đấy Để gọi thằng chồng nó tống tiền nhá Vợ chồng mình cuống một món rồi phắn Thế ra gã đàn ông vừa nói Chính là chồng của Đào Nhìn cách ăn mặc của gã Tuyết Nhi cũng biết đây là cái loại Ham ăn nhắc làm Giặt một phường lưu manh trộm cắp Hóa ra là chúng cố tình dàn cảnh bắt cóc cô Để tống tiền đấy mà Biết là cả lý với bọn này không thể được Tuyết Nhi bèn nghĩ kế Bây giờ việc trước mắt Là làm sao để thoát khỏi chỗ này Nhưng bọn này rất cáo già Chúng ra ngoài không bao giờ đi đôi Mà thường đi một người Và khi đi Thằng chồng sẽ khóa cửa ngoài lại Nhìn vào người ta đều nghĩ chủ nhà đi vắng song nơi này là đâu Thì cô chịu không thể đoán được Chỉ biết chắc chắn một điều Hai đứa này đều thất nghiệp cả hai Và đang rất cần tiền Chúng không mang theo con Mà gửi về quê thì phải Đã mấy tiếng trôi qua Và bản thân vẫn bị chúng cho nhốt ở đây Làm cho lòng dạ của Tuyết Nhi Nóng như lửa đốt Cô biết giờ này ở nhà Mọi người cũng đang sốt ruột lắm đây Còn Vĩ Hùng thì khỏi nói Chắc hẳn anh cũng đang sôi lên sùng sục Bởi vì không gọi được cho cô Quan sát khắp xung quanh Để xem có thể tìm ra được chút sơ hở nào Của bọn chúng để thoát ra không Nhưng tuyệt nhiên không thấy Bọn này cũng rất gian manh Chúng biết kiểu gì Tuyết Nhi cũng sẽ tìm cách trốn Hay kêu cứu Để đã chặn hết mọi khả năng của cô, con cẩn thận miệng cô bằng băng keo nữa chứ. vì vậy mọi cố gắng của cô hầu như bằng không. tại nhà của bà Như Quỳnh, thấy con sâu đi mãi chưa về, thì bắt đầu sốt ruột bèn bảo chồng. Sao tới đi lâu thế anh nhỉ? Đâu bảo quay siêu thị mua ít đồ, mà sao giờ này vẫn còn chưa về, em lo quá. Ông Vĩ tiến chấn an vợ. chắc con nó gặp bạn bè nên rủ nhau đi uống nước, thì sao em? Lát nó về đấy Tuy nhiên là một cô gái chín chắn Nhưng em cứ hoàn toàn yên tâm Nhưng đến tận gần giờ ăn trưa Mà vẫn chẳng thấy cô đâu Giờ thì bà Như Quỳnh lo lắng thực sự Bà cái hết đứng rồi lại ngồi Đi la rồi lại vào ngóng Dường như là không chở được nữa Thì bà liền cầm điện thoại ra Gọi cho con dâu Nhưng chỉ nghe được tiếng thông báo của tổng đại viên Thì bà quý khách vừa gọi Tạm thời không liên lạc được Thế là thế nào Một nỗi lo sợ, mơ hồ nhen lên Bà chỉ lo con dâu có chuyện gì Bà lập cập bấm số gọi cho con trai Bên kia Vĩ Hùng cũng chuẩn bị ăn trưa Thế cuộc gọi của mẹ thì bấm nghe Anh chợt tá hỏa Khi nghe mẹ thông báo Tuyết Nhi mất tích Mẹ nói gì cơ ạ Và con đi siêu thị chưa thấy về hay sao Cô ấy đi bộ phải không mẹ Và để con về ngay Nói xong Anh đi như chạy xuống tầng hầm lấy xe vào phóng vút đi Vĩ Hùng không hề biết nhất cử nhất động của anh được lọt vào tầm mắt của một người Kẻ đó nhếch mép cười nói <cười> Mày cũng giàu có lắm Thứ mày có trong tay Không khác gì ngoài tiền Để tao tiêu bớt cho Còn con vợ mày thì cứ từ từ Chúng tao sẽ cho nó nếm chút mùi vị đau khổ nhé Chứ sướng quá quen rồi Để tao xem tình yêu mà mày dành cho nó Thế nào nè Vĩ Hùng cũng không thể gọi được cho vợ Thì đoán chắc chắn cô đang gặp nguy hiểm Anh dặn ba mẹ phải chú ý điện thoại liên tục Xem có đối tượng nào gọi đến không Còn mình thì huy động Toàn bộ lực lượng quen biết Lùng sục hết các nơi Nghi ngờ là Tuyết Nhi sẽ đến Chiều hôm ấy có một số máy lạ gọi cho Vĩ Hùng Anh chưa kịp nói gì Từ đầu dây bên kia Đã vang lên một giọng đàn ông lạ hoắc Alo Mẹ có phải là chồng của con Tuyết Nhi không Đúng vậy Anh là ai con người đem vợ tôi đi đâu rồi Bình tĩnh nào người anh em Hãy nghe cho kỹ đây Nếu muốn cứu vợ mày Thì phải chuẩn bị sẵn 3 tỷ đi Rồi nghe theo lệnh của tao Khốn kiếp Các người là ai chứ Nói mau Các người đang giam giữ vợ của tôi ở đâu Cho tôi nói chuyện với cô ấy Từ từ đã Mày làm gì mà nóng vội thế Thì cho đã có mắm tôm Từ từ rồi khoai sẽ nhờ Đợi lệnh của tao đã Nói xong đầu dây bên kia cúp máy Anh giờ thử định vị Nhưng không ra Rất có thể đối tượng dùng điện thoại đen trắng Tất cả như một mớ bỏng bong hỗn độn. Khiến Vĩ Hùng không biết đâu mà lần Không biết kẻ to gan này là ai Mà lại liều lĩnh như vậy Chứng tỏ chúng đã Điều nghiên rất kỹ Và ít nhất phải có hai người trở lên Việc đầu tiên là phải nhanh chóng Tìm ra tuyết nhi để đảm bảo an toàn cho cô Vĩ Hùng cũng rất lo lắng Bởi vì hiện tại Cô đang mang thai Sức khỏe rất yếu Thảo Trang nhận được tin báo Thì gọi ngay cho chồng Vĩ Cường tức tốc đón vợ về nhà Và hỏi hàn anh trai Sàng lọc những đối tượng tình nghi Vĩ Hùng đã gọi điện liên tục vào số máy đó Nhưng nó đã tắt máy Nên anh hoàn toàn bị động Khoảng nửa tiếng sau Lại một số máy khác lạ gọi cho anh Lần này vẫn là giọng đàn ông lúc trước Nói vào trong máy Mày đang lo cho vợ của mày lắm phải không Không lo sao được Xem ra cái giá 3 tỷ Hơi ít nhỉ Vì tao vừa phát hiện ra Con vợ của mày đang mang thai Là hai mạng người đấy Không phải là một đâu Vì vậy tao quyết định rồi Muốn cứu được con vợ của mày ra Thì phải chồng đủ 6 tỷ Không thiếu một xu Đúng 10 giờ đêm nay Tao sẽ chỉ chỗ nhốt vợ mày Và chúng ta sẽ tiến hành giao dịch Nên nhớ là mày tuyệt đối không được báo công an Nếu mày gọi điện cho công an Thì chuẩn bị tinh thần nhận xác của vợ mày đi Bọn này không dọa xuông đâu Khốn kiếp. Mày tưởng chỉ bằng mấy lời nói đó mà tao tin à? Hay cho tao gặp Tuyết Nhi nhanh? Chi được nói chuyện với cô ấy và biết Tuyết Nhi bình an. Tao sẽ đưa tiền cho mày. Gọi video con đi. Mẹ thằng chó, định dạy khôn bố mày đấy à? Mày đừng tưởng dụ bố ra khỏi hang nhé. Được rồi, nghe giọng của vợ mày đấy. Nói xong hắn cúp máy, hất hàm nói với Tuyết Nhi. Nãy giờ mà nghe hết rồi chứ? ta sẽ cho mày nói chuyện với chồng của mày Hãy nhớ bỏ nó là chuẩn bị sẵn 6 tỷ Để chuộc cái mạng của mày nghe chưa Mày nói lung tung Tao chặt tay mày đấy Nói xong hắn ra điều cho Đào Em tạm thời im lặng đi Đang làm việc với thằng này Rồi hắn gọi lại cho Vĩ Hùng Bóc miếng băng keo ra khỏi miệng của Tuyết Nhi Hắn nói Thằng khốn Hãy nghe vợ mày nói đây Tuyết Nhi biết thời gian đối với mình bây giờ là vàng. Cô nhanh chóng nói vào máy. Vĩ Hùng, là em đây. Anh ơi cứu em. Là con đào... Chỉ mới nói tới đây, cô đã bị con đào vả cho hai cái cháy má và bóp chặt cầm. Cô ánh mắt long sòng sọc nhìn cô. Thằng kia cũng nhanh chóng chửi. Mày có cơm mồm đi không? Muốn mất mạng hả con chó? Và nhanh như cắt, hắn lại sang miếng băng keo vào miệng của Tuyết Nhi. Cô bất lực chỉ còn biết bật ra những tiếng ố ớ Đầu dây bên kia Vĩ Hùng gào lên Thằng chó Chúng mày làm gì cô ấy hả Không có thời gian cho mày đâu Chuẩn bị tiền và đợi lệnh tao Hát lại một lần nữa Cúp máy Nhưng tất cả mọi người đều nghe rất rõ tiếng tuyết nhi nói Vĩ Hùng gằn lên Là con đào Chính nó và chồng đã bắt cóc vợ con Lần này thì có cơ sở để báo công an rồi Bà Như Quỳnh nói Có biết chỗ ở của nó không Phải bằng mọi cách cứu tuyết nhi về cho mẹ Vĩ Cường nói với anh trai Chắc chắn là cô ta Sẽ không ở chỗ cũ nữa Mà chúng ta sẽ đưa chị sâu Mà chúng sẽ đưa chị sâu đến một địa điểm khác Cách xa khu dân cư Khó ở chỗ là chúng không dùng điện thoại thông minh Nên chúng ta không tra ra được Bây giờ phải nhờ đến công an thôi anh Vĩ Hùng nhanh chóng cầm điện thoại Gọi cho cảnh sát khu vực báo án may là vĩ cường có quen một người cảnh sát ở đây nên ngay khi được các anh thông tin lực lượng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc một đồng chí cán bộ nói với vĩ hùng tạm thời anh cứ làm theo yêu cầu của chúng tôi chúng tôi sẽ bí mật bám theo và yểm trợ chắc chắn chúng không thoát được đâu 10 giờ tối hôm đó số máy lạ gọi lại cho vĩ hùng và yêu cầu anh đi một mình bằng xe máy đến địa điểm x của tỉnh y Để tiến hành trao đổi con tin Chú nói rằng nếu phát hiện ra Có người thứ hai đi cùng Thì sẽ không ngần ngại lấy mạng của Tuyết Nhi Khiến Vĩ Hùng toát cả mồ hôi hột Quãng đường đến điểm x rất xa Cách thành phố Hồ Chí Minh Cả trăm km Nên anh buộc phải xuất phát từ bây giờ Bảo kế hoạch cho bên công an xong Vĩ Hùng lấy tiền Đút vào chiếc Samsung này, Rồi bỏ vào cốp chiếc xe lít Bà Như Quỳnh lo cho an nguy của con trai Nên cứ khóc thút thiết nãy giờ Con ơi Hãy làm cách nào đi con Chứ con đi một mình thế này Quá nguy hiểm Mẹ sợ lắm Em yên tâm Có công an hiểm trợ nữa mà Ông Vĩ Tiến nhắc con trai nếu bận định vị lên con nhé Dạ ba Anh ngồi trên xe Phóng vút đi trong nỗi lo lắng bất an của mọi người Đến nay họ lại mất ngủ vì lo cho an nguy của hai đứa con Lực lượng công an ngồi trên chiếc xe bốn chỗ Di chuyển theo Vĩ Hùng để cho bọn chúng không nghi ngờ cảnh đã giữ một khoảng cách nhất định không để mất dấu mà vẫn an toàn xui cho vợ chồng đào bởi vì chúng chỉ có hai người thù sao bọn này cứ nghĩ tống tiền được người khác là dễ và tưởng con tin đang ở trong tay thì chúng có thể dễ dàng ẵm chọn được số tiền rồi cao chạy xa bay cơ mà trời xanh khó thoát lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt các lực lượng công an đang đón lõng chúng Thằng Tâm chồng Đào đang di chuyển đến điểm hẹn, còn vợ hắn được giao nhiệm vụ trông giữ Tuyết Nhi. Như chúng đã bàn bạc từ trước, khi nào Tâm nhận được tiền, sẽ báo cho vợ, và Đào cứ việc truyền em. Còn Tuyết Nhi chúng sẽ mặc kệ cho cô tự sinh tự diệt, sống được hay không sẽ nhở vào số trời. Trên đường đi, Tâm hấn hở khi nghĩ đến, sắp tới, vợ chồng hắn sẽ có trong tay một số tiền lớn, còn định bụng sẽ đưa cả nhà ra bắc lập nghiệp. Chứ không giải gì Ở lại cái mảnh đất đầy nguy hiểm này Tâm cứ nghĩ Vĩ Hùng vì lo cho tính mạng của vợ Sẽ làm thất lời của hắn Nhưng trình độ của hắn vẫn còn non và xanh lắm Để bắt cóc được một người Nhiều bọn đã phải tính toán rất kỹ Hành động cực kỳ tinh vi Đằng này chỉ với hai vợ chồng hắn Mà đòi qua mặt được lực lượng công an Thì đừng có mơ Đến điểm hẹn Nhận thấy đây là một rừng điều um tùm Rất ít người qua lại hắn bắt đầu đi sâu vào trong và gọi cho vĩ hùng. Và đến đâu giả thằng chó. nhớ đến chỗ ngã ba cây số z thì dễ phải. đi thêm hai cây số nữa sẽ thấy một rừng điều. tao chờ mày ở đó, nhanh lên. sắp tới rồi. lực lượng công an bám theo vĩ hùng sát nút. khi thấy anh sẽ vào rừng điều bạt ngàn, thì các anh biết đối tượng đang ở rất gần đây, liền phân phó. có thể chúng đang ở rất gần chúng ta. Với sức cẩn thận Tuyệt đối không được để đối tượng phát hiện Bằng mọi giá phải bắt sống toàn bộ Còn khoảng 500 mét nữa Các anh quyết định giấu xe vào một lùm cây Rồi đi bộ vào bên trong Vĩ Hùng đến rất gần với đối tượng bắt cóc Có vẻ như hắn bắt đầu phát hiện ra anh Thì liền giơ điện thoại ra gọi Tao nhìn thấy mày rồi Bỏ xe xuống và đi bộ đến đây Vĩ Hùng làm theo như một cái máy Đến một mô đất Anh phát hiện ra bóng người đang thập thò Thì liền biết ngay đó là kẻ tống tiền mình Sợ bị đánh úp Cướp tiền Anh gọi lại cho đối tượng Vợ tôi đâu Anh vừa đưa vợ tôi ra đây Thì tôi mới giao tiền Mẹ thằng chó này định giở trò đấy à Đưa tiền đây Bọn ta sẽ thả người ra Còn không thì chờ nhận xác của vợ mày đi Anh nghĩ tôi là trẻ con hay sao Mà đòi tiền Nhưng không giao người Tôi nói rồi Tiền trao chó múc nếu không thả vợ tôi ra đây Thì một đồng anh cũng không có, không nhận được đâu Thằng này thấy đối phương hình như muốn giỏi trò Thì tức mình ngồi lên xe máy định phóng đi Và tìm cách khác để lấy lại món tiền chuộc Nhưng khi hắn chưa kịp rổ ga phóng đi Thì mấy bóng người đã ập ra từ tứ phía Và một tiếng quát đanh gọn vang lên Anh đã bị bao vây Biết điều thì ra khỏi xe và giơ tay lên Chúng tôi là cảnh sát Hả? Thế này là thế nào? Hắn không ngờ rằng Mình đến bước đường này rồi mà vẫn ngu Bật lên một tiếng chửi thề Hắn nhổ một bãi nước bọt và nói Mẹ thằng chó Dám lừa bố mày sao Tức thì Ánh sáng của hàng loạt chiếc đèn pin bật sáng So thẳng vào mặt tâm Một chiến sĩ công an nhanh chóng lao đến Chỉ bằng một động tác nhanh gọn đã quật ngã hắn Và thêm một vài động tác nữa Thì tên tâm Đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng Hắn còn làm ra vẻ tội nghiệp nói Các anh nhầm rồi Xin hãy tha cho em Em không phải là Anh đã bị bắt Các đồng chí giải hắn đi Ờ em không biết gì cả Các anh bắt nhầm người rồi Nhầm hay không phải đồn khác biết Tâm Anh nói đi Anh nhốt vợ anh này ở đâu Muốn sống thì khai ra để nhẹ tội Hưởng sự khoan hồng của pháp luật Quanh coi chối tội thì chỉ có chết Mong các anh tha cho em Em không có bắt cóc vợ anh ta Em chỉ là người đi sang thú rừng thôi Bởi thì anh về đồn chờ ngày ra tòa đi Tội bắt cóc tống tiền không phải nhẹ đâu Sợ thì mời anh theo chúng tôi Vĩ Hùng vẫn đang lo cho vợ Liền băn khoăn nói Mong anh đi cứu vợ tôi Tôi sợ bọn chúng sẽ làm hại cô ấy Anh yên tâm Chúng tôi sẽ giải thoát cô ấy kịp thời Đưa hắn ra xe đã Rồi chúng ta sẽ bắt hắn phải mở mồm Quả đúng như lời của anh đội trưởng cảnh sát nói trên xe bằng phương pháp nghiệp vụ của các anh tên tâm đã phải khai ra nơi nhốt tuyết nhi anh đội trưởng liền phân phó cho đồng đội ba đồng chí hãy theo địa chỉ này đi giải cứu cho nạn nhân còn tôi sẽ di lý hắn về cơ quan điều tra anh vĩ hùng Mày đi theo tôi luôn nhưng vĩ hùng lòng nóng như lửa sao mà chịu về khi chưa tìm thấy vợ anh ăn nỉ cai ngơi cho tôi đi cùng được không tôi muốn được đi tìm vợ tôi Công việc rất nguy hiểm Đề phòng đối tượng sẽ gây hại cho nạn nhân Khi bị dồn đến chân tường Vì vậy anh cứ yên tâm về đi Việc này giao cho chúng tôi Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa vợ anh về thôi Đừng lo Nhưng Vĩ Hùng cứ nhất quyết đòi đi Và hứa sẽ không làm vướng tay vướng chân của mọi người Nên cuối cùng anh cũng được chấp nhận Vậy là hai chiếc ô tô Tỏa ra hai hướng khác nhau Phòng vút vào màn đêm yên tĩnh Trong căn nhà hoang nọ, đào gọi cho chồng nhưng thuê bao, nên cô ả rất lo lắng, chỉ sợ có chuyện chẳng lành. Nhưng một mình cô ta không dám đưa Tuyết Nhi đi chỗ khác, đành phải nằm im cho tin tức của tâm. Mỗi một thời khắc trôi qua, đào lại cảm thấy nỗi bất an dâng lên, khiến cô ả tức tối, lại chút giận vào Tuyết Nhi. Đến bên cạnh thấy Tuyết Nhi vẫn nhìn mình bằng ánh mắt cam phẫn, đào tức tối rơi chân, đạp một cái thật mạnh vào người của cô. Khi đào đôi chân của Tuyết Nhi đã đoán được cô ta sẽ đạp mình thì liền cú thấp người xuống để che chắn cho đứa con ở trong bụng. Vì vậy chân đào chỉ đạp được vào mạng sườn của cô. Đào thét lên the thé. Con chó, chồng bà mà làm sao ấy, thì mày đừng có mong lại gặp được người thân nhé. Gần 3 giờ sau, công an đã có mặt ở gần địa điểm mà vợ chồng đào đã nhốt Tuyết Nhi. Đây cũng là một khu rừng tràm um tùm Để tránh bị phát hiện Bởi vì không biết bên trong có mấy tên Nghe tâm khai thì trong căn nhà hoang đó Chỉ có mình vợ hắn và Tuyết Nhi Nhưng vẫn phải cẩn thận Vì biết đâu đối tượng khai láo Nên các anh quyết định để ô tô bên ngoài Và di chuyển vào bên trong Phải đi chừng 200 mét Mới tới căn nhà hoang Nhìn vào thấy tối thui và im ắng lạ thường Canh chiến sĩ công an Đưa tay lên miệng Ra dấu im lặng Rồi từng người từng người Tiên sát căn nhà Một anh chiến sĩ công an Bật đèn pin và lia vào bên trong Vô tình lia trúng mặt đào Đang ngồi bó gối ngủ gật Bé đèn pin đánh thức Theo phản xả Nó rút ngay con sao bấm hua hua xung quanh Nhưng vẫn không lên tiếng Bên ngoài Tiếng anh công an đanh thép vọng vào Nguyễn Thị Đào Cô đã bị bao vây Khôn hồn thì mở cửa ra và ngoan ngoãn đầu hàng Tránh xa con tin ra Lúc này Đào vừa hoảng hốt vừa tức giận Về kế hoạch đã bị bại lộ Nhưng à lúc này không khác gì một con chó dại Thay vì đưa ngay mũi dao kề vào cổ Tuyết nhi à lại rút trong người ra một khẩu súng ngắn Dí vào đầu cô và nói Các người đứng yên Cấm ai được vào Chỉ cần bước một chân tiến vào thì con này sẽ chết Nói xong Cô ta đưa mũi súng lên trần nhà bắp cỏ Chỉ nghe một tiếng đoàn khô khốc vang lên Tất cả những người bên ngoài Đều không ngờ cô ta lại có súng Nếu như bây giờ Canh lao vào Sẽ có thể Đào sẽ liều lĩnh Bắn vào con tin Vì vậy phải hành động một cách thận trọng Đào Cô không được manh động Và làm hại nạn nhân Báo cho cô một tin buồn Là chồng cô Lê Xuân Tâm đã bị bắt Anh ta đang chờ cô ở trụ sở công an kìa Nếu muốn giảm nhẹ tội Hãy ngoan ngoãn mở cửa Để chúng tôi làm nhiệm vụ Đừng có hòng Con nào đã bị dồn đến mức đường cùng rồi Thì chẳng có gì để mất Nếu các người muốn con Tuyết Nhi để được an toàn hãy tránh xa 500 mét Khi nào tôi thoát khỏi đây an toàn Tôi sẽ thả người Còn không thì cùng chết Đứng trước tình thế cấp bách Vì Tuyết Nhi đang bị trói, Anh cán bộ công an ra hiệu cho đồng đội Các đồng chí mau lui ra đi Đào rất cáo Không tin lời công an nói Mà lưa lưa đèn pin nhìn qua khe liếp Khi thấy không còn bóng các anh đâu Cô ta mới mở cửa Và lôi Tuyết Nhi đi theo bộ tay vẫn lăm lăm khẩu súng như một kẻ như đào làm sao mà có thể so găng được với những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm canh chỉ dùng chút thủ thuật để đánh lừa cô ta thôi chứ làm sao mà đào qua mắt được một chiến sĩ công an đã được ém lại thừa lúc đào sơ hở Để lao đến khống chế anh anh chân đá một cú rất mạnh vào tay cầm súng của đào khiến khẩu súng văng ra xa đào lúc này mặt cắt không còn một giọt máu nhưng vẫn ngoan cố chạy trốn Vĩ Hùng chỉ kịp chạy ảo đến bên vợ nói Tuyết Nhi Em đến cứu em đây Tuyết Nhi nghe tiếng của chồng Thì mừng rỡ, Nước mắt lại ẩn ẩn khóe mi Nhưng cô vẫn bị đào nhét rẻ vào mồm Chỉ kêu lên những tiếng ư ư trong cổ họng Vĩ Hùng ôm chặt lấy cô Mà nói Ôn rời không sao rồi Em có bị chúng hành hạ gì không Chợt dối ra là vợ không thể nói được Anh mới lấy tay lôi rẻ trong miệng vợ ra Tuyết Nhi ngã vào người của chồng mừng mừng tủi tủi. Vừa lúc đó các chiến sĩ công an cũng bắt được đào. Cô ả bị còng tay lại và dẫn giải ra xe. Miệng vẫn không ngừng rủa xả Tuyết Nhi. Là tại mày. Tất cả là tại mày. Nên vợ chồng tao mới khổ đấy. Tao hận mày con chó. Im lặng. Cô mà có nói hàm hồ như vậy thì tội càng nặng thêm đấy. Chỉ đến khi anh công an nẹt ngang như vậy thì ả mới thôi không gào mồm lên nữa. Trên xe mặc cho mọi người vây quanh, Vĩ Hùng liên tục hỏi Han Và kiểm tra Xem cô có bị chảy xước chỗ nào không Anh nói Em không sao là tốt rồi Anh lo quá Em mà có bề gì Chắc là anh không sống nổi Tuyệt Nhi đã thấy mình hai lần gặp nạn Mà không sao Lần trước bị bọn Diệu Hồng và Mạnh Đạt bắt cóc bé gấu Lần này thì lại rơi vào tay vợ chồng đào Nhưng lên phút chót Vẫn được chồng và các chiến sĩ công an giải cứu Cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được anh. Họ đến với nhau cứ như duyên tiền định vậy. Sinh ra là để dành cho nhau. Cả nhà ông bà Lâm Vĩ Tiến được phen hú hồn. Mà tới khi Vĩ Hùng đưa Tuyết Nhi trở về an toàn, ông bà mới thở phào Vợ chồng Đào đã bị tạm giữ lại cơ quan công an để điều tra về việc bắt cóc Tuyết Nhi. E là với sự nghiệp nghiêm trọng thế này, thì chưa chắc vợ chồng ả đã được tại ngoại. Bà Như Quỳnh vẫn chưa hết ruồn, tim vẫn đập thình thịch nói với con sâu. Mẹ sợ quá rồi, thôi từ nay trở đi, mẹ không cho con đi đâu hết. Ở nhà yên cho mẹ, bây giờ bọn xấu bên ngoài nó manh động lắm. ngày sáng sớm hôm sau, Vi Hùng đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và khám thai. Thật may là bác sĩ nói cả mẹ và em bé đều không hề hấn gì. Lần này cô mang thai con gái, vì họ đã có đủ nếp đủ tẻ. Nếu vụ đã đánh bay sự sợ hãi trước đó Ơn giời, cuối cùng cô cũng có thể thở vào được rồi Lúc đó Tuyết Nhi mới gọi điện báo tin Và nói chuyện với ba mẹ đẻ Vì trước đó Vĩ Hùng đã thống nhất với gia đình Không báo cho ba mẹ vợ biết Vì sợ ông bà lo lắng Nên nghe con gái kể lại Mặc dù biết con đã an toàn Nhưng bà Thu Hà vẫn buồn rủn hết cả chân tay Bà nói Trời ơi Con tôi có đắc tội với ai bao giờ đâu Hết lời tới lần khác bị kẻ xấu hãm hại thế Vĩ Hùng liền đón lấy máy tử tay của Tuyết Nhi trấn An mẹ vợ Dạ con xin lỗi ba mẹ đã để hai người phải lo lắng Con hứa với ba mẹ từ bây giờ trở đi Không để cho một kẻ nào làm hại vợ con nữa Ba mẹ yên tâm nhé Chỉ cần một lời khẳng định như vậy Anh cũng khiến Tuyết Nhi sưng sưng cảm động Đêm đến khi chỉ có hai vợ chồng Anh đặt tay lên bụng của vợ nói Trong cuộc đời này Anh gặp biết đúng đắn nhất là lấy em làm vợ Anh nguyện sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ con em suốt đời Và chồng mình sẽ nắm tay nhau Vượt qua mọi khó khăn em nhé Cô gật nhẹ đầu xúc vào ngực của chồng đầy yêu thương Ở bên người đàn ông này cô cảm thấy Ấm lòng và an toàn tuyệt đối Cho dù ngoài kia có bão rông đầy trời Thì cô vẫn nguyện nếp vào ngực của anh Tuyết Nhi mỉm cười hạnh phúc Thầm cảm ơn ông trời đã đem cô Đem anh đến cho cô Ai bảo con người không có số phận nào Riêng cô cô rất tin vào số phận Chẳng phải anh và cô đã va vào nhau Bởi một đêm định mệnh ngọt ngào Mà có với nhau cả đời đấy ư Vì vậy cô sẽ không buông tay anh Cùng anh dệt mộng vàng Để người con gái chỉ cần có vậy thôi Một máy ấm bên cạnh một người chồng Biết chở che và những đứa con ngoan hiền bụ bẫm Chỉ như vậy là mãn nguyện lắm rồi Không cần biết ra ngoài anh lạnh lùng băng giá với ai Nhưng về nhà ấm áp nồng nàn với một mình cô là đủ liệu cô có tham lam và ích kỷ quá không? mà kệ cho ai nói gì, nhưng cô có chồng thì cô giữ và không muốn san sẻ cho ai như vậy mới là tình yêu. cuối cùng sau bao thăng trầm, họ vẫn vững vàng bên nhau và nắm tay nhau hạnh phúc. con đào và chồng cô ta sớm muộn cũng phải nhận một bản án thích đáng về việc làm ngu xuẩn và độc ác của mình. họ đang chờ ngày ra tòa và cùng nhau bóc lịch trong trại giam. âu là con người thì đừng tham lam quá nên bất chấp mọi thủ đoạn hại người để đạt được mục đích Trời xanh cao lắm Nhưng nhìn thấu lòng người Vì vậy nếu như không yêu thương nhau Thì cũng đừng hại nhau Con người hơn con vật lở chỗ có nhân cách Đừng vì một chút ích kỷ hẹp hòi mà đánh mất mình Hãy bằng lòng với những gì mình có Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an yên Bởi vì ngoài kia cuộc sống vẫn nở hoa Và tình người là còn mãi